Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Hồi tệ đến như thế này Thảo nào cách đây hơn 20 năm khi cha mãn hạn tù gặp lại mẹ anh Một người phụ nữ bình thường trong làng và hai người chấp thuận ở với nhau Liên tiếp mẹ anh sinh đến lần thứ năm mới nuôi được con Bởi vậy tuy là thứ sáu, sáu lập nhưng anh lại là con một Ông Hai Mạnh từ đó không hề nhắc tới việc tại sao ông phải đi tù. Rồi khi Lập lớn lên, có lần anh hỏi thì cha anh chỉ thở dài và nói Ở đời có những chuyện mình không nên biết làm gì cả. Bây giờ thì anh đã hiểu ra. Do cái sự cố đó, người ta bắt cha anh và kết án 10 năm tù. Đang lúc Đam Chiêu suy nghĩ, Lập giật mình quay lại. Thì thấy bà cô họ đang đứng ở cửa phòng mình, sắc mặt bà khác hẳn với ngày thường. Bà cô kéo ghế ngồi xuống, giọng bà trầm xuống. Cô tắm con chết do bị con trai điên của hội đồng thiệp làm nhục. Cô ấy xấu hổ phận uất nên treo cổ luôn. Còn cô gái con gặp trên xe chính là Ánh Xuân, vốn là con gái của bạn tù cùng cha con đó. Lúc ấy Ánh Xuân từ ngoài cửa bước vào với vẻ mặt hiền khô. Khi ở trong tù, ba của anh thường tâm sự chuyện bi kịch cuộc đời. Mà khi ba anh ra tù chẳng biết vô tình hay cố ý, đã bỏ quên quyển hồi ký ghi lại mọi chuyện đây. Ba em ra tù sau, do thương cảm hoàn cảnh của ba anh, nên một hôm ông Đích Thân mang quyển tập ghi chép này tìm tới tận nơi đây. Ba của em không gặp được ba anh. Mà lại tới ngôi mộ, thấy vong hồn của một người tự xưng là cô Tám Xuân. Cô ấy nhờ ba em bằng cách nào đó đưa ba anh và anh tới ngôi nhà, đúng chỗ căn phòng cô ấy bị giết chết, để cứu oan hồn cô ấy ra khỏi nơi đó. Nếu không thì vĩnh viễn cô ấy sẽ không đầu thai được. Nghe xong Lập kêu lên Do đó, cô đã nói gạt tôi cô là con của cô Tám Xuân, phải không? Cô gái gật đầu. Là ba em thương hoàn cảnh của ba anh Thương vong linh người thác quan Nên sai em sang đây tìm cách Để đưa cho bằng được bác hai và anh tới đó Giờ em đã thành công Nhưng cái giá trả thì quá đắt Bác hai đã Lúc này bà cô mới lại lên tiếng Thật ra thì anh hai tôi chết Để giải cái nghiệp đã vay đó Mọi chuyện đã qua rồi Từ giờ chúng ta sẽ có cuộc sống êm đẹp thôi. Và ánh xuân đã quay sang nhìn sáu lập mỉm cười và tin rằng từ đây cuộc sống của họ sẽ được bình yên mãi mãi. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe chuyện ma nước mắt cải vong, chuyện do On Media sản xuất. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.